Chương 16 Trong khi tôi bận viết tiểu sử cụ, hồi ký cách mạng và đại hội đảng, thì Linh cùng Thái Ly và anh chị em muốn bận tổ chức cuộc đồng diễn lớn ở sân vận động hàng đẩy và đặc biệt múa hai ba lê mũi cứng suralier của Liên Xô. Mấy lần xem Linh tập, nghe bà chuyên gia khen tốt tốt luôn miệng, tôi chợt hiểu thêm Linh. Lên sân khấu, Linh là một Linh khác, Trung tâm biến hóa vạc nên những ảo giác không khí, rồi thả cho chúng bay theo đà tung dướng bay lượng của mình. Bà chuyên gia ngày ngày mang thịt bò đến, bảo nhà bếp làm cho Linh. Rồi Huy Cận, Thứ trưởng Văn hóa, thủ trách mảng văn nghệ, bảo tôi. Bà chuyên gia múa nói với mình, Hồng Linh là múa chuyên nghiệp, còn người khác nói chung là nghiệp dư. Đợt này Trần Đỉnh phải kiên khem đấy. Thái Ly bảo tôi, Linh có một thiên bẩm múa hết sức đặc biệt. Sắp tổng duyệt mới biết thiếu biết tất dài. Lê Lim mắc mẹo cho nhà vợ Thánh Côn, hiệu trưởng trường múa, xin đại sứ quán Trung Quốc, được hai đôi. Hai hàng bóng chân Linh thường rớm máu như hồi ở trường múa Bắc Kinh. Đang được khen nhiệt liệt thì chuyện buồn đến. Hà, hiệu trưởng trường múa, vừa thay nhàng, bảo tôi. Anh nên đến gặp anh Lê Giảng Nói đến bố Hồng Linh Anh ấy khóc Mà làm tôi khóc theo Chi bộ muốn kết nạp Linh Thì hướng chuyện ông bố Bọn tôi mới gặp anh Lê Giảng Tôi tìm Lê Giảng Anh nói có một số người đã bị chết như thế như thế Nhưng đó là lỗi của anh Anh bảo xin oán anh Chứ đừng oán đảng Anh viết cho một giấy chứng nhận Có chữ ký và dấu của Tòa án Nhân dân tối cao chứng nhận Ông Hồng Tông Cúc Trước cách mạng tháng 8 Có dạy học với anh Và sau lại cùng hoạt động Lúc Pháp đánh lên việc Bắc Ông Cúc bị thất lạc Và nghe đâu bị du kích giết mất con ông Cúc Nếu đủ điều kiện Thì vào đảng Không sao cả Tôi về Lê Giảng nói anh muốn gặp Hồng Linh Mấy hôm sau Tôi đưa Linh đến và chứng kiến một xúc động hiếm thấy. Vừa thấy Linh, Lê Giảng lập tức rung rảy lên, gọi vợ, Bà ơi ra đây, con anh Cúc đây, bà ra đây. Đây, bà nhà tôi, tôi nói có bà ấy đây. Có phải mỗi khi nhắc đến anh em, tôi lại đứt ruột đứt gan ra không? Anh Cúc kết nghĩa anh em với tôi. Anh Cúc xưa hay về nhà tôi ở đồng tỉnh Xuân Cầu, chợ được cái lắm. Phải nhìn anh Lê Giảng, tóc râu, lông mày trắng xóa như cướp ngạn ngào mới thấy hết độ chấn động ở trong anh hình như cần nói hết nỗi niềm bao lâu không thổ lộ anh lại nói ngay khi biết các anh ấy chết tôi đã khẩn báo với anh Trường Chinh anh Trường Chinh nghe liệt giật mình bảo vậy thì phải lo công ăn việc làm cho các chị còn sống để nuôi con cái chứ không thể để sống vất vưởng do đó bà Hồng chúng tôi không ngờ Lê Giảng lại nhớ tên mẹ Linh, Diệp Hồng Do đó bà Hồng mới vào làm cấp dưỡng ở Tây Công An Tuyên Quang, và Linh mới vào được bộ nội rồi đi học ở Bắc Kinh. Ở đây có một chuyện cần nói. Sau này Lê Giảng bảo tôi, Ngô Kỳ Mai hay ưng khỉ Mùi, anh em kết nghĩa với Lê Giảng, chính là bạn nối khố của Hồng Tông Cúc. Đến độ hai người đổi tên cho nhau, Mùi thành Cúc và Cúc thành Mùi. Thấy Linh, Lê Giảng nấp lên gọi vợ, ra xem con anh Cúc, tức ưng khỉ Mùi, là thế. Nhưng cố nhiên, Lê Giảng cũng thân thiết với cả ông Cúc, bố Hồng Linh. Cho nên vẫn nhớ tên mẹ Linh. Và từ đấy về sau, anh luôn quan tâm đến chị em Linh. Lúc ấy, chuyện vẫn chỉ được vén ra có thế. Lỗi vẫn là ở Lê Giảng, như anh nói với tôi. Đảng vẫn tồn tại, êm ấm ngon lành trong gấm vóc nhung lụa của bí mật thông tin. Hay dối trá. Được cái. Linh không màn chuyện vào đảng Cái đảng đã giết oan bố mình Thì không vào có khi lại hay Nhưng Linh còn vượt lên trên cả cái sự Bị ra được vào đó Linh có một đẳng hệ giá trị khác mọi người Tôi có thể coi Mọi được thua cá nhân chỉ mây trắng ngàn năm Cũng là nhờ Linh không ít Lắm khi tôi ngỡ Linh như một con chim nhỏ bé bay trong quỷ đạo khiêm nhường Riêng biệt của nó ở đó không có hệ đo lường chính trị hóa thông dụng để tổng kết đời mỗi cá nhân mà trong đó quý nhất là đảng viên rồi danh vọng, lương bỏng, quân chương rồi cuối cùng bố vợ hắt bóng sang tôi điều không thể tránh với một đảng coi trọng lý lịch hơn hết nhưng nhờ thế chính cũng vào lúc này tôi mơ hồ thấy Nguyễn Ái Quốc bị lao đao với đệ tam quốc tế có lẽ cũng vì lý lịch con quan của Nguyễn Phải biết một loạt bài về lịch sử đảng, tôi đã đọc những tài liệu về chuyện này. Lẽ tất nhiên, đều ỉm đi, cho tất cả vào cái sọt giấy vĩ đại là sự quên, sự lờ, sự nhắm mắt lại. Gọn một chữ là sự gian dối, để đổi lấy uy tín đảng. Một sáng, khoảng cuối năm 1960, ở đâu về tới ngã ba Phan Tịnh Phùng Lý Nam Đế, gần nhà Lý Ban. Tôi thấy Vũ Kỳ đạp xe lên đi bên cạnh tôi. Anh cười và tôi trột dạ. Có chút diễu cợt. Không, có chút nào đó cái vẻ đắc thắng. Nhưng thắng tôi cái gì chứ nhỉ? Này, biết chưa? Vũ Kỳ hỏi, vẫn cười cười. Biết gì? Bố vợ, bố vợ ông ấy mà. Đặt vụ ta thiệt Cứ nụ cười đắc thắng trên miệng Vũ Kỳ. Không nhớ sau đó nói năng gì với nhau. Chào gì nhau Mà mỗi người một ngã lúc nào Chắc phản ứng ở tôi không nền nã lắm Vì một lúc sau Tôi vẫn thấy mặt mình rất cao có Vì cái ý ẩn trong con mắt Và cái cười của Vũ Kỳ Như nói chết thật một ly nữa Lại để cho anh đi với ông cụ như thế cơ chứ Mình lại còn hẹn sẽ canh ty với anh Viết về ông cụ khi ông cụ 250 Anh không qua được mắt chúng tôi đâu Có thể tôi suy đoán chứ Vũ Kỳ không có ý ấy. Mấy hôm sau, thép mới bảo tôi. Trên nói từ nay bố trí một nhà báo chuyên đi với ông cụ và nên chọn người đẹp trai hay đẹp lý lịch, tôi nói. Có chốc tôi thành thằng gù xấu xí nhà thờ Đức Ông Hà Nội, không nơi dung thân. Cái buồn đầu tiên lại là từ nay sẽ chẳng còn được đứng sau cụ xem cụ đái nữa. Con tàu viễn dương ống ánh bạc đi xa và tôi bị quẳng lại trên một hòn đảo vắng mà dân số là bóng ma những nạn nhân bị đạn thiệt. Sau vài ngày tôi mới có phản ứng khó chịu. Thấy rõ có một bàn tay tập mặt sột sọt lần dở tìm xem các trang đời của mình. Lúc ấy, vừa xây xong lăng hồ chủ tịch, Vũ Kỳ Một sáng đến báo nhân dân Vào khỏi cổng cơ quan Thấy anh em đang đứng trò chuyện vui vẻ với anh em thép mới Tôi quen như cũ Đi qua tươi cười gật đầu chào lặng ngay mặt lại Vũ Kỳ quay đi chỉ bốn vợ bị thịt Tôi đang là tên chấm đạn Lật đổ Tôi thấy bình thường Biết là ở tư cách người sống bên bác Hồ Anh phải nêu gương học bác mọi vẻ Chẳng hạn Từ chữ viết đến tên ký Đều phải học cho giống được như hệt của bác Anh khoe tôi mà Mà giống lạ lùng thật Tôi đã phải bảo Phủ Kỳ Tôi mà bắt chước như thế này là tôi chết đấy Tại sao? Kỳ hỏi Tôi nói thì còn tại sao nữa bắt chước giống nhằm mục đích gì Vũ Kỳ cười khoái thấy mình duy nhất có quyền chính đáng bắt chước chữ viết chữ ký của lãnh tụng khoảng cuối những năm 90 một hôm đến Sơn Tùng tôi nghe anh nói Vũ Kỳ vừa đến lát nữa khám bệnh định kỳ xong sẽ ghé lại anh hai anh tương ứng tương thông ở trong hào quang Bác Hồ Tôi đã nhờ Sân Tùn sang tay cho Vũ Kỳ Là trong hội ký Vũ Kỳ đăng ở Nhân dân hôm kia Có chỗ viết bác Hồ ăn cơm Thường bảo Vũ Kỳ xuống xin chú Cẩn cho bác thêm hai quả cà Thì Trần Đỉnh nói Vũ Kỳ đề cao gương tiết kiệm như thế Có hại Hai đời chỉ vì có hai quả cà ăn thêm Mà phải huy động một dây chuyền nhân viên Tất cả lương chắc phải rất to Thì cứ để sẵn hẳn mỗi bữa cho mươi quả Bác ăn không hết, chú Cẩn ở dưới bếp ăn Càng có phước chứ sao Mà có khi còn kiệm được mấy miếp thịt nữa Tôi thật lòng bút chấm lối bày biện rườm rà tốn kém và lãng nhách ra Để nêu gương bác hồ và kêu gọi học tập tiết kiệm, chống lãng phí Bảo lấy thêm cà Lãnh tụ đâu ngờ cái chuyện vặt ấy rồi thành một mẫu sống nguy nga Trong khi lãng phí bao mạng người như bố vợ tôi Xuống thang về, tôi toan quay lại nói thêm Ở trên rừng những năm 1949, Lan bắt thường kỳ chế rượu thuốc cho bác uống Một lần chúng tôi hỏi anh bao nhiêu tiền 4 chai này, anh nói bằng sinh hoạt phí mấy thằng chúng ta ngồi đây Thuốc bắc quý thì đắt mà lại phải mua trong Hà Nội, có khi người mang ra bị Tây Phục kích chết ở đường số 5 nữa ấy chứ